Vâng, thưa nhạc sĩ Dương Thụ, ông đã gắn bó với âm nhạc Việt Nam giai đoạn hiện đại này suốt hơn hai thập kỷ qua rồi. Và nếu nhìn về nhạc trẻ giai đoạn trước đó và bây giờ, thì những cái điểm gì ông thấy là thay đổi nhiều nhất ạ? Tất nhiên là cái nhạc trẻ, các bạn biết rồi, nó gắn với cái, cái khỏa kỹ thuật đúng không? Thế rồi Thứ hai nữa là những cái phương tiện mới, Internet, cái thứ nó cũng giúp cho các bạn ấy, rất là hỗ trợ rất nhiều cho việc học tập. Tất nhiên về mặt kỹ thuật đấy. Thì so với những cái ban nhạc trẻ thời kỳ sau 75 ta gọi là các nhóm ca khúc chính trị Những nhóm thực chất là những cái ban nhạc trẻ những bên rock rồi những bên nhạc bốc Thì về mặt về kỹ thuật thì tiến bộ hơn Nhưng mà chưa chết là về mặt cảm xúc âm nhạc ấy bằng và Tiếng đàn hay là, là tâm hồn hay cộng với cái năng chiếu với những cái, cái tiếng đàn hay chữ hay đây nó rung động với khác không phải chỉ là anh có tài anh có kỹ thuật đâu Thế cho nên là Các bạn trẻ bây giờ thì có tiến bộ về mặt kỹ thuật, rất tiến bộ về mặt kỹ thuật. Nhưng về cảm xúc ở nhà nó không có, không làm cho tôi để ý. Như là các anh ngày xưa, ví dụ ngày xưa, nhà Pop, nhiều anh viết cái bài hay lắm. Như vậy, xe đạp ơi, cái thứ nó hồn nhiên, nó tự nhiên nó xúc cảm. hay ngày xưa anh Đức Huy anh viết đấy, cái nhà Pop anh Đức Huy viết từ thời trước 75. Nhiều bài hay lắm, cơn mưa phùn rồi bài bay đi cánh trên biển nó hay lắm làm sao mà các bạn ấy bây giờ địch được với những người như thế đúng không ạ rất, rất, rất là khó vấn đề chính là nhân cách là con người và vốn sống của anh chứ anh sống hời hợt và anh suốt ngày anh chỉ chú mũi vào cái máy vi tính anh không uh, dính với đời sống anh không có cái đau khổ của người bình thường Thế đó nó không làm người khác rung đọc được cho nên chúng ta hơi coi uh, cái thời đại mới hơi coi trọng cái văn minh vật chất, văn minh kỹ thuật mà chúng ta, tôi không coi trọng cái quan trọng nhất đấy là cái yếu tố con người. vì thế cho nên mặc dù là sân khấu, các tác phẩm về cái biểu diễn rất là lộng lẫy, rất là huy hoàng, rất là ghê gớm nhưng nó lại không động lại được cái gì. trong khi có khi khi anh Đức Huy ôm ung cái đàn guitar anh hát thôi thì mình cũng nhớ mãi được. đấy là cái sức mạnh, sức mạnh người ta nằm chính ở nội tâm con người. cái điều các bạn trẻ tông thúy không, không ý, các bạn chủ quan hơi chạy nghe đó thành ra mà thì hơi á cũng không được. Vâng, cảm ơn nhạc sĩ Dương Thụ đã có những cái chia sẻ rất là sâu sắc như vậy. Thì để quay lại phần âm nhạc ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe lại một nhạc phẩm mà nhạc sĩ Dương Thụ vừa nhắc tới đó là bài Bay đi cánh chim biển của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát ca sĩ Bằng Kiều. May đi canh chim biển hên lành Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em Chẳng còn tiếng nói nào để trái cứ em Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ trên sóng vỗ về gành đá chim bay qua lang thang cánh gió chiều buồn trong men san hô đất trời rộng sao em không bến đỗ Vâng, xin được quay lại với nhạc sĩ Dương Thụ. À, như là nhạc sĩ vừa đánh giá về cái góc nhìn của những cái người viết nhạc trẻ thời gian gần đây, thì à, tuy nhiên ở góc độ của những cái người nghe nhạc, thì ông đánh giá ra sao ạ? Thì tất nhiên là bây giờ giới trẻ rồi là được do cái phương kiện ấy, phương kiện nghe họ tốt hơn. Thế nên bây giờ thứ nhất là các bạn trẻ bây giờ rồi là các bạn ấy kêu thủ ông nhạc kinh khủng lắm. Tôi gọi là ngốm nhạc ấy, nghe, nghe nhạc cũng chết nghe suốt ngày. Ở đâu cũng có thấy nhà không bao giờ để cho tai nghỉ cả. Đấy làm cái khác biệt, vì âm nhạc nó sinh ra không phải để giải quyết cái chuyện đấy. Âm nhạc nó như người bạn tốt nhất của anh về một tình cảm đó, nó chia sẻ với anh lúc vui, lúc buồn. Thì phần lớn những người người ta lại hiểu nhạc, người ta yêu nhạc, người ta có những tác giả và tác phẩm ưa thích của họ. Nghe lại, nghe đi nghe lại nhiều lần và nghe có lúc. Chứ không phải là ăn cơm, cũng nghe nhạc, uống cà phê, nghe nhạc, đi xe đò, nghe nhạc. Tức là người nghe nhạc dần dần không hiểu nhạc là cái gì, không hiểu được nhạc nữa. Và không hiểu được nhạc nữa thì nó sẽ nuôi sống những người viết nhạc kém, tạo ra một cái lớp mà, lớp, lớp người viết ấy, của họ. Cho nên có thể nói này, cái công chúng nào thì nhạc chị đấy. Từ cái đời sống như nào thì đẻ ra âm nhạc ấy. Thế mình cũng không trách người viết được, có, có cung thì mới có cầu đúng không ạ? Thế nên là người ta thích cái đó, người ta thích đắp lớp đầy lỗ tai suốt ngày, đi phải có thứ nguyên liền đi làm sao mà bây giờ ông ăn cao lương mỹ vị suốt ngày ông làm sao ông ăn được? cho nên cuối cùng là hỏng hết, thế cho nên là cái khi nhạc đánh mất cái, cái ý nghĩa của mình thì công chúng đã làm hỏng âm nhạc và sẽ tạo ra hỏng đầu tiên là tạo ra cái lớp nhạc sĩ nó nó không nó biết không có nó chỉ coi nhạc là thứ vui chơi giải trí Thế nên là nó viết vỡ cái và như thế thì cái nền âm nhạc vắng bóng tác giả đến như thế thì nó cũng phát triển được. Tất cả sự phát triển nó phải do những cá nhân tài năng. Tất nhiên là vẫn có, bây giờ nó vẫn có nghề sĩ gọi là nhân vật nhưng mà nó quá ít. Cho nên cái nền âm nhạc nó không đủ mạnh. Bởi vì nó không có những cái người sáng tạo, nó không có những cái nhân vật mà nó chỉ có đám đông ngầm nhạc, đám đông nghe nhạc thôi. Tôi thì tôi không có xây dựng gì cả. Bởi vì thật ra thì xã hội nào thì văn hóa đấy, một công chúng nào thì âm nhạc đấy và nó sẽ đẻ ra cái lớp nhạc sĩ của nó. chứ nếu mà công chúng mà xịn đấy. Mà họ giỏi thì những cái nhạc sĩ này không tồn tại được Ai người ta mua người ta nghe Nhưng mà cuộc đời nó định giá rõ lắm Cái thứ gọi là nhạc rẻ tiền thì nó bán có 7-8 ngàn một cái DS Còn cái nhạc ấy là hơn trăm ngàn Người ta thích là dùng ít tiền mà mua được nhiều đồ Chứ người ta không bao giờ người ta nghĩ rằng một cái món đồ thật quý là đáng giá hơn tất trăm ngàn lần Những cái món đồ lên trên người ta chưa đến cái, cái văn hóa đó Vâng, thưa nhạc sĩ Dương Thụ thì dường như là... Um... Cái sự không hiểu đúng về âm nhạc của cả giới nghe nhạc lẫn giới viết nhạc mà tạo ra một cái thị trường nhạc Việt khá lộn xộn như là ông đánh giá. Vậy nếu để hiểu đúng về một cái mặt khác tích cực hơn của nhạc Việt Nam, nếu là nhạc trẻ bây giờ thì nhạc sĩ đánh giá ra sao ạ? Còn hiểu đúng thì ở Việt Nam nó vẫn có. Thứ nhất là nhạc chính phòng giao hưởng nó vẫn có. Tôi là đang rất là cố gắng hoạt động với anh em trong lĩnh vực này thì là mỗi năm làm cái chương trình trường còn mãi là chính phòng giao hưởng hoàn toàn Việt Nam có những tác giả trẻ, nhiều tác giả trẻ lắm, họ là những người biết nhạc giao hưởng, biết tức là cái văn hóa đẳng cấp nó có. Thứ nhất là nó phát triển hơn xưa. Về âm nhạc mình vì mình cứ hiểu nhạc là mấy cái bài nhạc bậy bạ, thế mình cứ chửi họ. Chứ còn thực ra âm nhạc Việt Nam bây giờ là tiến bộ. Thứ nhất là về mặt âm uh, chính phong giao hưởng ấy thì xưa thì có mấy tác giả thôi. Bây giờ thì đông lắm. Và đi học ở nước ngoài nhiều anh về viết, tôi đã từng dựng cho khen như rất là nhiều. Thứ hai nữa là về Về thanh nhạc ấy thì về nhạc viện trước kia là cái tốt nghiệp nhạc viện ra là vấn đề. Thế bây giờ là người ta có việc làm, và ít nhất là về kỹ thuật cơ bản nó cũng tốt, cho nên là, là nó chỉ thiếu cảm xúc thôi. Nhưng mà về trình độ uh, của cái ca sĩ ở khu vực gọi là nhạc nghiêm túc ấy, thì nói chung là cũng được nâng lên. Nhưng mà tài năng kiểm xuất thì không có. Nó cũng giống như bên nhạc nhẹ thôi, tức là nó cũng thiếu những cái nhân vật. Và theo như vào trình nhạc thì phải ra kiếm tiền nhanh quá. Thế mà nói tóm lại là, âm nhạc nó có phát triển về mặt nào đó rồi những cái nhạc sĩ nghiêm túc tôi là viết nghe nhạc nhẹ có những tác giả như quốc trung anh quân vi tuấn thì là hay là cô giang sơn hay lê minh sơn hay võ thị thì nên là những tác giả đâu có có tệ đúng không? Nhưng mà nó hơi ít quá và nó và từng như thật một nó không đủ sức mạnh của cái thể trước thì dưới chế văn cao thì hay ừ. ông phạm duy thì là ông đỗ nhuận chứ không mình không so sánh đâu so sánh là khập khiễm nhưng tôi nói là cái độ lớn đấy mỗi người có độ lớn của họ so với cái thời kỳ họ sống, cái độ lớn của cái tác giả trẻ mới hiện nay nó chưa đủ cái độ lớn sau so cái thời kỳ họ sống cho nên họ chưa có kinh láp được, họ chưa có làm cho nghệ khác theo được. Vậy một lần nữa chúng tôi cảm ơn nhạc sĩ Dương Thu rất là nhiều đã chia sẻ cho thính giả đại gia châu tự do về những cái suy nghĩ của ông về cái tình hình âm nhạc Việt Nam trong nước thời gian qua và trước khi khép lại chương trình hôm nay thì xin được mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Nhớ mưa của nhạc sĩ Huy Tuấn và tiếng hát ca sĩ Mỹ Linh cùng những nhạc Em For You.